296 Khiêm cung Chúng ta không biết và không thể biết cái mục đích tại sao chúng ta sống hay tại sao chúng ta đi vào thế gian này. Nhưng nếu chúng ta biết cái sức mạnh mà đã đặt chúng ta vào trong thế gian này nó muốn cái gì thì chúng ta có thể sống tốt. Cái tốt nhất mà chúng ta có thể làm là gia tăng tình yêu cho những kẻ khác. Không có gì mềm hơn hay nhu thuận hơn là nước. Thế nhưng không có sức mạnh nào có thể đánh bại nó. Cái yếu đánh bại cái mạnh, sự dịu dàng đánh bại sự tàn nhẫn, sự khiêm cung đánh bại lòng kiêu mạn. Mọi người đều biết quy luật này nhưng không ai theo nó. Thật khó mà yêu cái quả tự tin, tự phụ, khoa trương và khoác lác. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc sống với lòng khiêm cung và sự nhu mì. Những đức tính này khêu gợi lòng yêu thương, điều quan trọng nhất đối với những con người. Chú giả, cái yếu đánh bại cái mạnh. Ý tưởng này chắc Tolstoy chịu ảnh hưởng của Lão Tử. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã viết: "Nhu thắng cương, nhược thắng cương." Muôn võ nhu đạo và Aikido đều áp dụng nguyên lý này.